Trên nền cuộc đấu tranh giữa hai đường lối với rất nhiều vấn đề rắc rối của phong trào Cộng sản quốc tế trong hai thập niên 50 và 60 nổi bật lên sự lựa chọn. Hoặc nói cho đúng hơn cuộc đấu tranh giữa hai mô hình quản trị xã hội, dân chủ và độc tài. Đại hội 20 Đảng Cộng sản Liên Xô đặt trước các đảng Cộng sản sự lựa chọn không thể thoái thác hoặc là chủ nghĩa xã hội kiểu Stalin hoặc là chủ nghĩa xã hội cách tân đi về phía dân chủ. Lê Duẩn, nhà lãnh đạo toàn quyền vào những năm đó không cần suy nghĩ nhiều, chọn lựa tư tưởng bao và mô hình Trung Quốc làm nền tảng cho cách cai trị. Đó là sự lựa chọn duy nhất có thể có đối với Lê Duẩn. Sự lựa chọn bẩm sinh thích hợp nhất. Có anh nhà quê ra tỉnh nào mà lại thích thú những sự phiền toái Những cái đòi hỏi phải động não trong đời sống thành thị Vốn là một nhân viên bẻ ghi đường sắt trước khi trở thành nhà độc tài Lê Duẩn tất nhiên muốn chỉ bằng một cú gạt Là bắt được con tàu quốc gia phải chạy băng băng theo hướng mình muốn Nhưng hoàn cảnh Việt Nam lúc ấy buộc ba lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Bất kể xu hướng của nó thế nào Phải khôn khéo giữ bề ngoài trung dung không dám ngang nhiên chửi bới liên xô, chửi bới trào lưu dân chủ đang dâng cao trong thế giới cộng sản. Đựng nhào nặng bởi chủ gánh xiếc ngôn ngữ trường trinh, cái nghị quyết chín khôn ngoan ra đời không được thông đồng bén giọt như các nghị quyết khác, bao giờ cũng được biểu quyết nhất trí bằng những cánh tay dơ cào. Cái khốn của trường trinh, Là ở chỗ trong giai đoạn này đã xuất hiện làn sóng ngầm của xu hướng dân chủ trong đảng, được cả một số ủy viên trung ương tán thành. Nghị quyết 9 là cái Lê Đức Thọ và đàn anh Lê Duẩn cần có để theo đuổi Trung Quốc chấn áp trào lưu dân chủ nọ. Nó phải được ra đời bằng bất cứ giá nào, và vượt qua mọi tranh cãi âm thầm trong nội bộ trung ương về đại thể Duẩn Thọ đã thành công. Trong ủy quyết này, mặc dù mọi lời lẽ đều mù mờ, mọi khái niệm đều bị đánh cháo, lập trường mau ít của liên minh, ruẩn thọ là rõ ràng đối với bất cứ ai còn sáng mắt. Sợ các đảng viên hiểu lầm nội dung văn bản bởi sự mù mờ ấy, Trường Trinh giải thích thêm trong một cuộc họp phổ biến nghị quyết 9 cho các cán bộ cấp cao và thăng riêng 1964, Rằng cần lưu ý các đồng chí một điều là Nghị quyết 9 do tình hình phức tạp trong phong trào Cộng sản quốc tế không thể viết hết ra những điều cần nói. Cần đặc biệt lưu ý rằng thực chất của Nghị quyết 9 chỉ có thể phổ biến bằng miệng. Điều đó là đường lối đối ngoại và đối nội của Đảng và Nhà nước ta là thống nhất về cơ bản với đường lối đối ngoại và đối nội của Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc. Cách phổ biến bằng miệng, sợ hãi sự ghi ra rõ ràng trong văn bản chứng tỏ tính hội kín của ban lãnh đạo đảng thời kỳ ấy. Có chính quyền trong tay, họ vẫn sợ đủ thứ. Sợ sự chống đối trong đảng, sợ nhân dân, sợ liên xô, sợ Trung Quốc. Họ chỉ mạnh ở chỗ có đủ phương tiện trấn áp. Thật xấu hổ cho những kẻ tự xưng Có trong tay vũ khí vô địch, bách chiến bách thắng là chủ nghĩa mác Lenin. Làm ra vẻ có sự phân công quốc tế trong việc đánh xét lại, Lê Đức Thọ nói cho rõ hơn nữa trong một cuộc họp khác. Chống chủ nghĩa xét lại hiện đại về mặt lý luận, ta để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc làm. Còn về mặt tổ chức thì ta tự làm lấy. Một tấn công chủ nghĩa xét lại được bắt đầu, trước hết bằng nước bọt. Ở khắp nơi người ta chửi bới thằng trọc chỉ Cusso, trừ Liên Xô hèn, Liên Xô sở Mỹ, Liên Xô phản bội phong trào Cộng sản quốc tế. Việt Nam thường xuyên nhận viện trợ bột mì của Liên Xô. Khi lượng viện trợ này giảm, vì chính Liên Xô đang bị thiếu lương thực, Bộ máy tiên truyền của Hà Nội liền rêu rao như một thất bại thảm hại của chủ nghĩa xét lại trên mặt trận nông nghiệp. Những cổ động viên bóng đá quên bẵng tinh thần thể thao, gao khản rộng trên sân hàng đẩy trong một trận đấu giao hữu Việt Sô. Oánh bỏ mẹ, bỏ xét lại đi! Những người lỡ miệng nói câu nào không giống lập trường của đảng lập tức bị chụp cho cái mũ xét lại hiện đại, bị cho vào sổ đẹp. Với nghị quyết 9, Đảng Cộng sản Việt Nam phân hóa thành hai cực. Một bên là thiểu số người chủ trương chủ nghĩa xã hội dân chủ pháp trị, đòi kiến tạo một xã hội công dân dân chủ có nhân quyền. Bên kia là đảng cai trị chiếm số đông đảng viên kiên trì một chủ nghĩa xã hội chuyên chế. Đó là những ngày không thể nào quên. Dương Bạch Mai, con hổ giữ chống lại đường lối thân Trung Quốc đột tử Khi ông đang dự cuộc họp quốc hội Tại nhà hát lớn Hà Nội Vào lúc giải lao Các đại biểu kéo nhau đi uống bia ở bar Ông Mai thết trước các bạn Một chầu bia mừng sinh nhật ông hôm sau Ông ngã xuống Ly bia chưa cạn Khi xe cấp cứu đến Bác sĩ Tôn Thất Tùng định nhảy lên Cùng đi tới bệnh viện Thì hai thanh niên lực lưỡng áp sát ông Mời bác sĩ quay lại tiếp tục cuộc họp quốc hội Viện nước quan trọng hơn. Chiếc xe cấp cứu phóng vụt đi trước khi Tôn Thất Tùng hiểu chuyện gì xảy ra với ông. Hai thanh niên kia là ai và tại sao họ lại ngăn cản ông đi cùng xe để săn sóc bạn ông? Cái chết của Dương Bạch Mai gợi nên một nghi vấn. Ông ngã xuống đúng vào lúc sắp sửa đọc một diễn văn nảy lửa chống lại đường lối xây dựng xã hội chạy lính kiểu mao Trạch đông. Đòi đảng phải cải thiện đời sống cho dân chúng, đòi thực hiện dân chủ trong nội bộ đảng, trong xã hội và hàng loạt vấn đề khác. Bài diễn văn ông đút trong túi áo để đọc trước của hội biến mất. Nhiều người được biết, Dương Bạch Mai đã chuẩn bị sẵn sàng để phát biểu những ý kiến gai góc. Nhà báo Thái Hồng, rất thân với Dương Bạch Mai, là người duy nhất được đọc bản thảo bài diễn văn vào mấy hôm trước, nói với tôi rằng đó là một tuyên ngôn cháy bỏng, hùng hồn và cực hay. Được tin ông Mai mất đột ngột, bà Mai từ dã các cháu học sinh miền Nam ở Thủy Nguyên về Hà Nội để làm ma cho chồng. Bà về Hà Nội giữa đêm, ngôi nhà của ông bà bị công an gác, Nhìn thấy trong phòng trồng sáng đèn bà biết có người ở trong, bà phải làm rất dữ mới vào được nhà mình. Trong nhà đồ đạc bị lục xoát tung tué. Dương Bạch Mai là một trong những nhà lãnh đạo phong trào cách mạng miền Nam. Khi cách mạng tháng 8 bùng nổ, ông được xứ ủy Nam Kỳ Đảng Cộng sản cử làm ủy trưởng quốc gia tự vệ cuộc. Từng du học Pháp, Ông gia nhập Đảng Cộng sản Pháp năm 1926, coi đó là chỗ để có thể chiến đấu cho sự giải phóng quê hương. Trong cuộc nổi dậy mang tên Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ông được Ủy ban Khởi Nghĩa dự kiến làm Thủ tướng Chính phủ Cách mạng. Năm 1935, Dương Bạch Mai trúng cử vào Hội đồng thành phố Sài Gòn trước sự bực bội của chính quyền thuộc địa. Ông là một trong những nhân vật chủ chốt của tờ La Lute. Tờ báo cách mạng đầu tiên có sự bắt tay giữa những người cộng sản và những người tờ thuộc nhóm các ông Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch. Sự hợp tác với những người tờ mà ông Hồ Chí Minh gọi là một lũ bất lương, những con chó săn của chủ nghĩa phát siết Nhật và chủ nghĩa phát siết quốc tế, về sau này bị coi như một tì vết trong lý lịch đảng viên của ông. Dương Bạch Mai là con người như thế, ông làm điều ông thấy phải, bất cần người khác nghĩ sao. Hơn nữa, tính chiến đấu mạnh mẽ trong ông làm ông sẵn sàng bất bình với bất cứ điều chướng tai gai mắt nào và thẳng thắn nói ra. Chịu ảnh hưởng nặng, những tư tưởng dân chủ của Đại Cách Mạng Pháp quen cách ứng xử bình đẳng ở phương Tây. Ông thật nhiên không được lòng những nhà lãnh đạo gốc Bắc mang sẵn trong đầu tôn ti trật tự phong kiến. Chính Dương Bạch Mai, chứ không phải ai khác, đã vực dậy cả ban chấp hành trung ương bạc nhược sau sự đổ vỡ của cải cách ruộng đất. Hội nghị cán bộ trung ương kiểm điểm công tác cải cách ruộng đất diễn ra trong bầu không khí ảm đạm trước viễn cảnh một miền Bắc tiêu điều thù hận. Dương Bạch Mai đã đứng lên, cao giọng hát bản International Mọi người hát theo ông và hội nghị lấy là được tinh thần. Ông Phạm Ngọc Thạch trong một câu chuyện vui tại nhà tôi mà tôi được nghe hồi đầu thập niên 60 nói với ông Dương Bạch Mai. Mấy chả không có ưa mày. Gì mày thắng ruột ngựa. Nghĩ sao nó vậy? Là mấy chả mất lỏng. Mời lô cái vụ mày hợp tác với đám tờ rót khít ra mà rêu rao. <cười> Thì mày cũng bị mấy chả rêu rao là có thời thân nhật đó thôi. Chơi với tờ Rốt Kích thì mày cũng chơi cho bộ. Nè, cẩn thận đó. sổ đen của mày, mấy chả chỉ có ghi thêm vô chứ không có xóa đi đâu nghe. Theo cho tôi, thái độ của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những người Tờ là không thể hiểu được. Họ có thể đoàn kết với bất cứ ai khác, trừ... Những người Tờ thậm chí cả trong những hành động cụ thể chống lại nhà cầm quyền thuộc địa, để giải thích thái độ bất cộng đới thiên này, người ta dẫn ông Hồ Chí Minh, đối với bọn Tờ kít, không thể có một thỏa hiệp hay nhân nhượng nào cả. Phải lột mặt nạ chúng như là tay sai của phát xít, phải tiêu diệt chúng về chính trị. Trích báo cáo của ông gửi quốc tế Cộng sản cuối năm 1939. Quả ông Hồ có viết như vậy. Lập trường cứng rắn này của ông Hồ về sau này được những người nghiên cứu tiểu sử ông giải thích bằng sự cần thiết phải thanh minh trước một quốc tế đa nghi dưới sự chỉ đạo của Stalin sắt thép. Hồi ấy quốc tế nghi ngờ lập trường cách mạng vô sản của ông Hồ cho rằng nó không vững chãi Ông cần sự ủng hộ của quốc tế cho mục đích giải phóng dân tộc hay ông cần tiền để sống qua ngày trong khi còn lang bạt nơi đất khách quê người, mà quốc tế là nguồn cấp đỡ. Đó là điều không ai biết, hoặc biết mà phân vân không thể khẳng định. Ông Dương Bạch Mai có lần nói với tôi rằng ông không được lòng ông Hồ Chí Minh. Ông kể chuyện thế thôi, bình thản. Chứ trong giọng ông không có âm sắc than phiền Đối với ông, Hồ Chí Minh chẳng bao giờ là thánh sống Và cũng chẳng bao giờ là lãnh tụ tối cao Dương Bạch Mai sống phóng túng, ngang tàng Không chịu gò mình vào tôn ti trật tự phong kiến Lại bạt mạng trong lời ăn tiếng nói Đã quen với những lời xưng tụ Ông Hồ Chí Minh có không ưa ông cũng phải Trường Trinh cũng không ưa Dương Bạch Mai, điều này không khó hiểu. Trong Trường Trinh có mặc cảm của kẻ ngã ngựa. Sau sai lầm cải cách ruộng đất, ông đinh ninh ai cũng coi thường mình. Cái phòng thái đường bệ vốn có nhiều năm biến mất. Trường Trinh ngại những cuộc tiếp xúc, ông có cái nhìn lấm lét, cái mà trước kia ông không hề có. Chính từ sự thay đổi tâm trạng ấy mà khi Dương Bạch Mai phản đối Nghị Quyết 9 thì Trường Trinh lại coi là ông ta phản đối mình, trong khi Dương Bạch Mai không hề nghĩ tới Trường Trinh trong sự phản đối của ông. Lê Duẩn đặc biệt không ưa Dương Bạch Mai. Theo nhận định của những cán bộ hoạt động lâu ở địa bàn Nam Bộ, thì sự không ưa này không phải vì nguyên do lập trường quan điểm chính trị, nó chỉ là sự ghen ghét thường tình. Hơn ai hết, Lê Duẩn biết mình chẳng bao giờ có được cái mà Dương Bạch Mai có. Sự nổi tiếng với tư cách một thủ lĩnh cách mạng có trí tuệ. Dương Bạch Mai nói về Lê Duẩn. Cháu để ý tới cái thằng cháy làm chi? Tâm trí bậc nam nhi là để cho sự nghiệp. Thằng này thời chỉ lo kiếm trác dinh quang và quyền lực. Lúc nào cũng nôm nớp sợ người khác hơn mình. Sư nghiệp và dân quang là hai thứ khác nhau, như ngôi nhà với nước dôi phủ bên ngoài nó cháu ạ. Dương Bạch Mai nếu còn sống chắc sẽ chịu chung số phận với tôi. Không phải chắc mà chắc chắn không tránh được. Từ khi có cuộc đấu tranh giữa hai đường lối, Dương Bạch Mai kịch liệt chống lại việc ban lãnh đạo đảng đưa nước Việt Nam vào quỹ đạo chủ nghĩa Mạc. Ông cho rằng sự sử dụng chủ nghĩa Marx để xây dựng chế độ độc tài với một hoàng đế cộng sản như ở Trung Quốc thì thà sống trong xã hội tư bản. Ông khinh Bỉ gọi chủ nghĩa Mao là món tạp bi lù thổ phỉ. Giữa lúc ngành tuyên truyền Việt Nam đưa Mao Trạch Đông lên hàng thánh sống thì ông ngang nhiên gọi Mao là tên đao phủ của đại pháp trưởng Trung Quốc. Ông giải thích tình hình loạn lạc hiện tại ở nước láng giềng phương Bắc bằng lập luận rằng vào đầu thập niên 30, giai cấp công nhân Trung Quốc chủ yếu tập trung ở các thành phố Duyên Hải. Đó là lực lượng cách mạng chủ yếu của Trung Quốc. Nhưng cho cuộc chiến tranh quốc cộng, những đại biểu ưu tú của giai cấp này đã chết dần chết mòn trong vạn lý Trường Trinh. Và ông nhấn mạnh, thay vào chỗ của họ, Là bọn cường đạo thảo khấu thu nạp ở dọc được Cho nên khi biên khu Thẩm Cam Ninh Tân Ký sát hình thành Với thủ phủ Diên An Thì về thực chất Đảng Cộng sản Trung Quốc đã là một đảng thổ phỉ Đứng đầu là thành phần vô sản lưu manh Những người Cộng sản còn lại bị mao chạch đông và khang sinh thủ tiêu dần Người nào may mắn sống sót thì bị ám hại Trong những cuộc vận động cách mạng Thường trực. Chính cái đó dẫn tới tình trạng bất ổn liên miên trong nước Trung Hoa, mang nhãn hiệu xã hội chủ nghĩa. Những nhận định ngược chiều của Dương Bạch Mai làm cho các nhà lãnh đạo Việt Nam hết hồn. Sở dĩ ông chưa bị đụng tới là vì ông có danh tiếng, có uy tín lớn trong quần chúng. Dương Bạch Mai qua đời khi đang là Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Việt Xô Hữu Nghị. Sau này, nhân vụ tướng Hoàng Văn Thái, rồi tướng Lê Trọng Tấn thay nhau đột tử đúng lúc chuẩn bị nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng. Dư luận lại nhắc tới cái chết đáng ngờ của Dương Bạch Mai nhiều năm về trước. Ngày đưa tang ông, văn nghệ sĩ và trí thức nghèo của Hà Nội chung nhau một vòng hoa để bày tỏ lòng thương tiếc ông, người của mọi người. Mạc Lân, Dương Tường, Vũ Huy Cương đứng ra thu tiền phúng. Từ Hải Phòng, Bùi Ngọc Tấn cũng gửi tiền lên đóng góp. Dương Tường và tôi thay mặt anh em mang vòng hoa tới trụ sở mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở ngã tư Tràng Thi, Quán Sứ. Anh em cửa chúng tôi làm việc đó vì chúng tôi là loại vua biết mặt, chúa biết tên rồi. Có muốn giấu cũng chẳng được. Người khác thì không nên lộ mặt, chẳng được tích sự gì. Khi chúng tôi ngồi xe xích lô chở vòng hoa đến đấy thì đã có cả một đám đông cá chìm lăng xăng ở ngoài đường và trong sân. Thấy vòng hoa lớn quá, lớn hơn nhiều so với vòng hoa của chính phủ viếng ông. Với giải băng chạy ngang, kính viếng hương hồn đồng chí Dương Bạch Mai, người cộng sản suốt đời trung thành với lý tưởng, bọn cá chìm ập tới. Hai tên lực lưỡng sang sái sông tới khiêng giúp chúng tôi. Không phải để đặt vòng hoa trước linh cữu, mà để đưa thật nhanh vào một chỗ khuất nẻo. Tôi còn đang lúng túng, chưa biết xử lý ra sao thì nhà biên kịch Bửu Tiến xuất hiện. Mặt hầm hầm, anh giúp tôi khuôn vòng hoa ngược trở lại, đặt nó bên những vòng hoa khác. Trước linh cữu rừng bạch mai, anh nghẹn nhào đọc bài thơ chia tay. Hoa mai mừng sinh nhật, hôm nay đành viếng anh. Trở ra bù tiến mắt đẫm lệ, chúng nó trắng trợn quá, tổng quá. Khi xe tang chuyển bánh, tôi đi ngay sát linh cữu, lòng tràn ngập niềm thương tiếc bác mai của tôi, mà tôi được biết từ những ngày tháng 8 sôi nổi. Đi sau tôi là Trường Trinh, Hoàng Quốc Việt. Hai cái mặt nạ đóng cứng nét vĩ đại tự tạo. Quần chúng tràn ngập ngã tư quán xứ, lặng lẽ tiễn chân ông, làm thành một dòng người kéo dài cả cây số. Bù tiến những ngày sau đó trầm lặng hẳn. Cái chết bị thảm của ông Mai là dịp cho tôi ra soát lại mình. Anh nói, mình có nên cứ hèn mãi để mà sống dai không? tôi với Bửu Tiến gần nhau nhiều trong những ngày chỉnh huấn chuẩn bị đi học nước ngoài đầu năm 1954. Mặc dù nằm trong danh sách cán bộ của tuyên giáo trung ương lựa chọn cho đi học, chúng tôi vẫn phải trải qua một cuộc sảng lọc. Bửu Tiến đã không qua được cửa ải thành phần anh là người trong hoàng tộc. Ngộ Y Linh, Nguyễn Đình Nghi, Trường Nhiên tức Trương Tự Nhiên. Lê Thanh Đức, Ngô Mạnh Lân, Lê Đăng Thực, Nguyễn Quang Tuấn và tôi vượt qua được cửa ải đó. Chúng tôi tiếc thay cho Bửu Tiến. Anh là một nhà biên kịch tài hoa, một diễn viên xuất sắc. Trong bữa sôi sắn đạm bạc, thay cho tiệc chia tay tại khu học xá, nay là khu tập thể sinh viên trường đại học Bách Khoa, Bửu Tiến dặn tôi. Cố mà học, chúng mình có mắt. Mà sờ soạn như sẩm Hiểu biết Thì bằng cái óc chim sẻ Không có học Không làm nghệ thuật được đâu Anh là người rất hồn nhiên Rất kẻ tin Năm 1956 Anh cũng hăng hái theo đảng Đánh các bạn đồng nghiệp trong vụ nhân văn giai phẩm Nhưng Vào những năm 60 anh sám hối Mình ngu như bò Lẽ ra phải nghĩ bằng cái đầu của mình thì lại tin rằng đã có sẵn những cái đầu sáng suốt của các vị ấy nghĩ hộ. Chẳng cần phải suy nghĩ nữa, còn hơn bỏ. Tôi ra Tiến là người lo lắng tìm mọi cách giúp đỡ tôi nhiều nhất trong những ngày đầu tiên trở lại với cuộc sống bình thường. Huỳnh Ngừ không quên nhắc lại tội của tôi trong đám tang dương bạch Mai, nhưng với giọng độ lượng của bể trên. Thằng Mai chệt rồi. Thôi, để cho hẳn mô yên mà đẹp, không nói tời nữa. Những tội khiêu khịch của anh trong đám tang hẳn thì không thể bỏ qua. Thằng chồng đáng mà cả anh làm như là ăn hùng, rõ không bị dơ. Mà anh có biết hắn bị khai trừ khỏi đảng ngay cả khi hắn đã chết rồi không? Tôi biết, cả Hà Nội đều biết, tôi còn nhớ ngày ấy đã có bao nhiêu lời dè biểu dành cho hành động đê mạt của đảng Cộng sản đối với một đảng viên đã khuất. Bọn, Duẩn, Thọ đã ra lệ khai trừ Dương Bạch Mai khi nắp áo quan chưa đóng lại vì sợ ông và vì cam thủ ông. Trong những ngày học tập nghị quyết 9 tôi không rời màu băng đen được gắn trong đám tang Dương Bạch ma trên ngực. Những tên mắc xít lên ni chân chính, không bỏ lỡ dịp hỏi kháy. Anh để tang ai vậy? Tôi nhìn thẳng vào mặt họ. Một người thân. Nhưng có những người đến nắm tay tôi nói khẽ. Xin chịu buồn cùng anh. Đó là cái tang chung cho tất cả chúng ta. Trong phòng vệ sinh, một người mà trước đó tôi không hề chú ý đến giả vờ đi tiểu để đứng gần tôi. Anh thì thầm, tôi xấu hổ, tôi hèn. Anh khinh tôi cũng được, anh chửi tôi cũng được. Nhưng xin anh thông cảm cho tôi. Tôi có bốn đứa con nhỏ và một người vợ bệnh tật. Nếu không, tôi đã không xử sự như vậy. Trong buổi học tổ trước đó, anh ta hùng hồn lên án bọn phản bội xét lại hiện đại như một Marxist Leninist chính cống. Cái chế độ làm cho con người hèn đi không thể là chế độ xứng đáng với con người. Con người cần phải được sống trong tư thế đứng thẳng, đầu ngưỡng cao. Lời thương nhận của người bạn tự nhận là hèn nhát cho tôi thấy chúng tôi không đơn độc. Nhà cầm quyền có thể làm cho người ta sợ, nhưng không thể làm cho người ta vì sợ hãi mà yêu họ. Chẳng có tình yêu nào bắt nguồn từ sợ hãi. Không hề có cuộc đấu tranh giữa hai đường lối ở nước ta, tôi nghĩ. Về thực chất, nó là cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa cái đẹp và cái xấu, giữa ý muốn đề cao con người và mưu toan hạ thấp con người, đẩy con người xuống hàng trâu ngựa, Hàng robot Hàng cái đinh ốc không rì Của cách mạng Lớp học nghị quyết 9 Dành cho chúng tôi là lớp cho cán bộ ngoài đảng Phần lớn là trí thức Trong các cơ quan văn hóa lác đác có một số đảng viên Do bận công tác Còn rớt lại từ những đợt học trước Và một số nữa Tuy đã học rồi Cũng vẫn đến không hiểu để làm gì Chúng tôi được phát mỗi người Một cuốn nghị quyết Có đánh số, được đọc tại chỗ, không được ghi chép, không được mang ra khỏi phòng. Lưu Quý Kỳ, hướng dẫn viên vui vẻ bắt tay tôi. Có định phát biểu gì không? Mọi sự đã quyết định rồi, còn gì mà phát biểu? <cười> còn thắc mắc thì cứ nói, các anh ấy cho bảo lưu mà. Bảo lưu, tức là được phép giữ lại ý kiến mà không bị trừng phạt là sự chiếu cố của đảng. Tuy nhiên, phải ghi nhận rằng dù sao, mặc lòng sự xuất hiện danh từ bảo lưu cũng đã là một cái mới trong sinh hoạt xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng. Có thể lên gân để gọi nó là một dấu hiệu dân chủ. Có điều sau cái sự mở rộng dân chủ ấy, những người bảo lưu nếu không bị bắt thì cũng bị chủ dập, trừ những ai vội vã xin rút lại ý kiến và lập công chuộc tội. Tôi dơ tay xin phát biểu Từ trên bụng giảng Lưu Quý Kỳ hấp háy một con mắt Nhìn xuống Anh ta có cố tật nháy một mắt Nó thường gây ra hiểu nhầm Làm cho người ta nghĩ rằng Anh ta tán thưởng hoặc khuyến khích Tôi có thắc mắc Đề nghị hướng dẫn viên giải thích Lưu Quý Kỳ lại nháy mắt với tôi Hình như anh còn mỉm cười Nhưng hội trường im phăng phát Chờ đợi tôi nói gì Những nhà Marxist chân chính vinh váo nhìn tôi. Tôi nhũng nhận, trình bày, rằng trong nghị quyết có ghi, ở các nước không có giai cấp vô sản, hoặc giai cấp vô sản chưa hình thành, cũng có thể thành lập chính đảng Marxist Leninist. Coi đó là một luật điểm sáng tạo của đảng. Điều này tôi không hiểu. lưu Quý Kỳ giang hai tay, nhún vai. Anh ngạc nhiên, Tại sao tôi lại không hiểu một điều đơn giản đến thế? Tôi đề nghị được lên trục trình bày. Ở đó có cái bảng đen. Tôi nói tôi viết ra thì anh sẽ hiểu vì sao tôi thắc mắc. Tôi viết lên bảng bằng chữ to câu định nghĩa của Lê về Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản là chính đảng của giai cấp vô sản. Và hỏi Lưu Quý Kỳ. Nhớ câu này của Lê có đúng không anh Kỳ? Lưu Quý Kỳ gật đầu Anh này nháy mắt liên hồi Nhưng mặt anh căng thẳng Anh không phản đối Lê Trong định nghĩa này chứ Lưu Quý Kỳ ngúc móc cái đầu rồi đáp Tất nhiên là không Tôi quay xuống lớp học Có ai phản đối Lê không Mọi người ngơ ngác Phản đối Lê Có mà điên Tôi nói tiếp Đồng chí Lê có nói Trong mọi cách chứng minh, thì chứng minh bằng toán học là con đường ngắn nhất. Tôi xin phép được dùng cách hoán vị trong toán học để các đồng chí thấy vì sao tôi thắc mắc. Như vậy, khi giai cấp vô sản không có, tức là nó không hiện hữu, tôi hoàn toàn có thể hoán vị nó bằng một ký hiệu toán học biểu thị sự không có là số 0, 0. Khi con số 0, Được thay vào cụm từ giai cấp vô sản, thì định nghĩa của Lenin trở thành rất quái dị. Đảng Cộng sản là chính đảng của Zero, có số 0. Một chàng cười rộ lên, nhưng nó cũng tắt ngay rất nhanh. Lưu Quý Kỳ tái mặt, những tên xét lại, hoặc không phải Marxist Lenin chân chính, nháy mắt với tôi, rạng rỡ. Lưu Quý Kỳ vội vã cho nghỉ giải lao. Về sao có người cho tôi biết Lưu Quý Kỳ lật đật đi gọi dây, nói cho ai đó, có lẽ cho tố hữu. Hôm sau, Lưu Quý Kỳ gọi tôi ra một chỗ khuất. Cậu dại quá! Những cái như thế không nên nói ra ở chỗ đông người. Mình không kịp ngăn cậu lại. Anh nói chân tình. Với tôi, Lưu Quý Kỳ bao giờ cũng chân tình. Kể cả trong lúc gay gắt nhất của cuộc đấu tranh giữa hai đường lối. Lưu Quý Kỳ nổi tiếng là một người chống xét lại kiên quyết. Tôi là một tên xét lại không thể chối cãi. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tôi không hiểu. Cảm tình cá nhân là cái không phải trong trường hợp nào cũng giải thích được. Thì anh nói mình được bảo Lưu mà. Tôi phân trần. Hùng hồ tôi có dám nói ý kiến ngược nào đâu. Tôi chỉ nêu thắc mắc thôi. Anh nhìn tôi. Một bên mắt lại nháy liên hồi. Thắc mắc chết người thế. Thà đừng thắc mắc. Lưu Quý Kỳ là người không dễ hiểu. Nhưng anh em tập kết. Kể trong miền Nam, Lưu Quý Kỳ là đệ tử ruột của cả Ba Duẩn lẫn sáu búa. Khi nghe Ba Duẩn lên án cả lương ủy mị, đã không có tác dụng động viên bộ đội chiến đấu thì chớ, còn làm họ yếu lòng, thì Lưu Quý Kỳ lập tức ra lệnh cấm, không được hát cả lương. Chuyện nhà cầm quyền Marxist nay cấm cái này mai cấm cái kia không phải là chuyện lạ. Ở miền Bắc, các vị lãnh tụ miền Bắc cấm tranh hội họa siêu thực, đa, đa lập thể, cấm nhạc trữ tình, nhạc buồn, gộp chung vào thành nhạc vàng, cấm viết văn có biểu tượng hai mặt. Thì ở miền Nam, các bậc thế thiên hành đạo chỉ cấm có một thứ nhạc cải lương thôi, còn là ít. Khốn nỗi, ai cũng biết nhân dân Nam Bộ yêu mến cải lương như thế nào. Và lệnh cấm cải lương gây ra một phản tác dụng dữ dội không ngờ. Có những người bỏ kháng chiến trở về thành chỉ vì ở vùng kháng chiến không có cải lương. Người ta còn kể khi nhận được các tài liệu lý luận văn nghệ nào từ miền Bắc gửi vào thì Lưu Quý Kỳ đọc xong, ghi chép xong là đốt ngay. Không cho ai được đọc nữa. Bằng cách đó, Lưu Quý Kỳ độc quyền những lý luận văn nghệ xã hội chủ nghĩa độc quyền dạy dỗ các văn nghệ sĩ không bao giờ có dịp tiếp cận những tài liệu nọ. Không biết chuyện này chính xác tới mức nào. Có điều nó là chuyện nhiều người nói. Nó là chuyện khả dĩ tin được. Căn cứ những chuyện tương tự từng xảy ra. Tuy nhiên nó không ngăn cản tôi mến lưu quý kỳ. Tôi không lạ gì quan điểm chính trị của anh. Ngược lại, anh cũng biết tôi nghĩ gì về sự thiếu dân chủ... Trong cơ chế xã hội Ai cũng nghĩ rằng với quan điểm Mau ít cực đoan Lưu Quý Kỳ phải chù tôi lắm Phải ghét tôi lắm mới đúng Thế mà anh vẫn dành Nhiều cảm tình cho tôi Có vẻ anh còn tin cậy tôi nữa Chính Lưu Quý Kỳ có lần rủ tôi ra Một tờ báo châm biếm Kiểu tờ Crocodile của Liên Xô Mình đã trình bày dự kiến của mình Với các cụ rồi Liên Xô có một tờ báo như thế để chống những hiện tượng tiêu cực, tại sao mình lại không? Về cơ bản, các cụ đồng ý, nhưng chỉ cho phép đánh từ vai trở xuống, tức là đánh tới cấp tỉnh thôi, không được phép đánh lung tung. Trung ương thì chưa ra, các cụ dặn thế, đánh cả Trung ương có mà loạn. Có một tờ báo như thế ở nước mình thì những tên cơ hội những tên lạm quyền mới sợ không dám mặc sức tung hoành. Mình nhắm cậu làm thư ký tòa soạn. Giám đốc sở báo chí Trần Minh Tước tán thành sáng kiến của Lưu Quý Kỳ nhưng theo tôi quan sát thì anh không mặn mà cho lắm. Là một tờ báo châm biếm có nghĩa là đặt mình vào một hiểm họa. Bất cứ kẻ có tật nào cũng sẵn sàng giật mình mà những kẻ có tật Thì lại quá sẵn. Chẳng may tờ báo có câu nào nhầm trúng. Hoặc không nhầm mà trúng. Một vị lãnh đạo nào đó thì chết. Bên cạnh Trần Minh Tước khôn ngoan. Tôi thấy Lưu Quý Kỳ thật thà. Và ngây thơ trong chính trị. Hiểu theo nghĩa bù mồ. Tôi không nhận lời. Một tờ báo như thế ra đời là hay lắm. Sẽ được hoan nganh lắm. Nhưng tôi không nhận. Vì tôi không chịu được sự nửa vời. Tôi cảm ơn Lưu Quý Kỳ đã nhắc nhở tôi về cái dạy của tôi. Tôi nói tôi lấy làm tiếc đã nêu ra một thắc mắc dở hơi. Chẳng để làm gì. Chẳng có ích cho ai. Nhưng đã chót rồi. Có muốn cũng chẳng vớt vát lại được. Lưu Quý Kỳ an ủi tôi. Anh nói anh sẽ tìm cách ỉm nó đi. Hoặc trình bày nó theo cách khác. Sao cho đỡ gài góc. Trong cách nói của Lưu Quý Kỳ tôi hiểu anh muốn cho tôi biết tôi phải cẩn thận, phải biết giữ mồm giữ miệng. Bắt bẻ Trung ương là tội khi quân, tội tầy đỉnh và tôi sẽ khốn đốn vì nó.